chương sáu mươi sáu bị thảm ngược yến dương một quý mặc nôn cùng thời k i n h k i n h tiến lầu điếm khi phong quản gia bọn họ đã bắt đầu ăn lên hai người đã đến bị được rồi trú mục lễ thời k i n h k i n h có chút ngượng ngủng quý mặc nôn nhưng là thản nhiên thực không đối tượng nhân ám t r ạ n tú ân ái bị chết nhanh c ẩ lương kiên quyết không ăn h a m a n muốn ăn lẩu ăn lẩu ăn lẩu mẹ thịt thịt thời chi hành dùng chiếc đua giáp khởi một miếng thịt đưa đến thời k i n h k i n h bên miệng mắt lộ ra chờ mong thời khinh khinh thực n g h ề tình hé miệng ba ăn đi cười nói con ta giỏi quá quý mặc nôn ôm qua con nhìn về phía thời khinh khinh nói ta đến uy hán ngươi ăn trước thời khinh khinh mừng rỡ thoải mái vừa ăn biên xem phụ tử lưỡng hô động quý mặc nôn trưởng thành đại gia đều là xem ở trong mắt theo bắt đầu sẽ không cấp đứa nhỏ uy cơm đến bây giờ thuần thuộc xử lý nguyên liệu nấu ăn nhất là cá thịt lại cẩn thận đem xương cá cấp tích xuất ra mới cho đứa nhỏ ăn bất đồng cho một nhà ba người cùng đội viên nhóm trong lúc đó ấm áp liên hoan trong căn cứ mộ thấp kém phòng nghiên cứu giữa nữ nhân thê lương kêu thảm thiết vang lên trên thân thể miệng vết thương trải rộng khả dị năng lại nhanh chóng vận chuyển đem thân thể trị l i ệ u hảo như thế một lần một lần chưa từng ngừng lại n ư u kiến bân điên cuồng trong mắt lộ ra si mê đối liền l ạ như thế này chưa khỏi a quang hệ dị năng thật sự là quá cường đại quả thực là trời sinh chuột trắng nhỏ nữ nhân tâm trung tuyệt vọng ca ca k a ca vì sao còn chưa cứu nàng nghĩ đến không gian cùng với trong không gian biến hóa nữ nhân vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu nàng tại chỗ biến mất bị những người này phát hiện khẳng định hội biết được nàng dị thường do đó trở nên càng thêm điên cuồng chờ một chút chờ một chút tìm được thời cơ lập tức từ nơi này rời đi chờ nàng đi ra ngoài tuyệt đối cùng với k a ca cùng nhau giết bọn họ nữ nhân tinh thuần con ngươi không lại tinh thuần thậm chí bắt đầu nhận vì cái kia chết trong tay nàng người đầu tiên là đối mặt thế giữa có được thiện lương là sống không nổi vương thanh hòa tạ ơn ngươi tạ ơn ngươi nhường ta hiểu được n à y đó yến thần ngày đó ra căn cứ hoàn thành nhiệm vụ thời kỳ gặp được nguy hiểm chỉ hoãn hai ngày mới trở về về nhà sau trải qua một ngày một đêm tài dưỡng hảo thương đi lên lầu xem yến dương thời điểm cũng không có tìm được nhân chẳng lẽ là tỉnh lại xuất môn ở nhà chờ một ngày yến dương vẫn là không trở về yến thần phát hiện không đúng kính nhi vì thế đến chung quanh c h ô ở hỏi thăm hay không nhìn đến yến dương đi ra ngoài không có hỏi nói muốn đáp án yến thần rất là bất mãn vì thế đi tìm liêu thịnh an đợi nhân hỏi thăm được đến đáp án như trước là chưa thấy qua đi ngang qua giao dịch khu thời điểm xem trọng nhiều người mua cái gì hoa quả đông lạnh yến thần là b ă n g hệ dị năng hắn cũng có chính mình không gian cho nên cũng không cần này đó bởi vậy không để ý đến tiếp tục ở trong căn cứ tìm kiếm đứng lên yến dương là tuyệt đối sẽ không vô thanh vô tức rời đi cho nên khẳng định là ở trong căn cứ nhưng đến cùng đi nơi nào trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm yến thần càng ngày càng bất an trở lại trong biệt thự bắt đầu dùng bí thuật tìm kiếm yến dương chính là nay hắn năng lực không tốt sử dụng qua bí thuật sau đại bị hao tổn thương hôn mê đi qua lại tỉnh lại dĩ nhiên gần d ạ n g sáng nghĩ đến bí thuật t r a xét qua hình ảnh t i ế n thần trên mặt b ư ớ c lên khởi s á t ý những người đó đều đáng chết nhanh chóng khôi phục dị năng cùng nguyên lực t i ế n thần đi trước phòng nghiên cứu chỗ vị trí chậm rãi tiến vào tìm được hiến dương chỗ vị trí sau bắt đầu không quan tâm chém giết đứng lên cùng lúc đó quý mặc nôn đội ngũ thu thập xong b ọ c hành lý cất bước rời đi ở căn cứ cửa nhìn đến dĩ nhiên đang chờ đợi tô vân b ì n h không cvb lp li đậy không